các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không vội, xém chút nữa thì té xuống đất rồi kinh ngạc nói lấp lửng. Mẹ mẹ thằng Đinh, ta, sao lại thế được? Có lâu mà ông bấn loạn vì như thế hả lão già? Cũng nhờ lão tích tụ quá nhiều oán khí trong nhà người, nên vô số những oán hận muốn giết ông để rửa hận, cho nên đã giúp tôi nhanh chóng hóa quỷ đấy. <cười> Lúc này lão như một con chó đang bò dưới đất, cúi đầu lại cái vong quỷ của đinh, xin tha mạng cho mình. Đến cả một con quỷ không còn tính người kia cũng lắc đầu không hiểu vì sao, ngày xưa không tạo phúc cho con, cho cháu, đến khi sắp chết rồi thì mới chịu ăn năn hối hận thì cũng đã muộn. Nhiều người lúc tại vị cứ cho là ta là vua chúa, là nôi của vũ trụ và rồi chẳng cần suy nghĩ cho kẻ khác mà đã thẳng tay chừng trị. Đến một ngày chính bản thân nằm ở vị trí của mình ngày xưa thì mới hành hạ mới hiểu được. Ơi thì đời gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà thôi, biết trách ai bây giờ được chứ. Sáng ngày hôm sau, bà Kim Lan đi vào gõ cửa phòng của lão tổng thì nghe trả lời nên linh cảm của bà cho thấy có chuyện không lành nên đã kêu gia nhân phá cửa để xông vào bên trong. Đến lúc phá được cửa thì tất cả hãi hùng, khi hình ảnh kinh tởm trước mắt quá là khủng khiếp. Sắc của ông tổng đã bị rách ra từng bộ phận trên cơ thể, cứ như lão đã bị chụp người xé ra rồi đem mỗi thứ để một nơi trong căn phòng này vậy. Máu cũng văng vãi khắp nơi, dưới nền nhà, trên tường, vẫn cứ đọng lại còn chưa được khô. Ấy thế mà bà ta chỉ hoất hoảng lúc đầu nhìn thấy, rồi sau đó ngay tức khắc, đôi mắt sắc lạnh lại không còn tí cảm xúc nào, nhìn thẳng vào đám gia nhân đứng đó mà ra lệnh. "Tôi bài" Mau đi điều tra kẻ nào dám ra tay giết ông ở đây. Tìm được kẻ đó, bắt về đây cho tao để nghe tao xử tội. Đám gia nhân trước giờ rất thân cận với lão tổng, ngay lập tức đem theo vài chục người đi vào thôn để tìm kiếm kẻ sát thủ. Nhưng bọn nó chỉ được cái khỏe mạnh chứ trí tuệ thì không. Có ai giết người lại nhận tội hay không chứ? Vậy mà bọn nó cũng làm hùng hổ đi quát nạt chửi mắng người dân. Ở nhà bà Kim Lan, kéo số gia nhân nữ vào đem toàn bộ thi thể không lành lặn kia gom lại một nơi để mà chuẩn bị chôn cất. Đến chiều thì đám gia nhân ngu ngốc kia trở về với hai bàn tay trắng, bởi vì khi nghe khi lão tổng bị giết thì người dân vui mừng, còn phong cho người giết lão ta là thần thì làm gì có chuyện họ chịu nói ra. Bọn gia nhân thẳng tay đánh đập, nhưng không một người dân nào nói ra câu gì, thực sự họ cũng đâu biết ai làm nên lấy gì để mà nói trong lúc đang chửi đám gia nhân vì không làm được nhiệm vụ giao cho, thì từ bên ngoài sân, một người bước vào. Bà Kim Lan đợi cho kẻ to gan lớn mật đó vào để dặn chút giận lên đầu của hắn luôn. Bởi nhà các tổng chẳng có một người dân nào dám bén mảng mò tới, nên ngay lúc bà quỷ sống kia đang nổi giận thì có kẻ muốn chết lao đầu vào, mấy người làm chỉ biết lắc đầu vì ai cũng hiểu kết cục của hắn ta ra sao rồi. Bà Kim Lan nói: "Này, Tên bần cùng kia, ai cho phép ngươi tới đây hả? Tội mày, đè ra đánh một trăm gậy rồi nói sao? Khi người kia đến gần thì mới nhận ra đó chính là Dương Lâm, một tên gia nhân, nhận ra nên đã chạy đến nói nhỏ vào tai của bà. Dạ bầm bà, hắn là một lang y, vừa đến làng mình mấy ngày hôm nay thôi. Nghe nói hắn bốc thuốc rất giỏi, lại không lấy tiền của ai hết. Nhưng còn thấy hắn ta không phải là người đơn giản đâu bà ạ. Bà Kim Lan nói, À, thì gia hắn ta là người mà ai cũng đồn đại đấy à. Được, vậy để hắn vào tới nơi xem sao. Dương Lâm đến nơi, đứng nghiêm trang cung kính chào bà, khiến cho bà khá hài lòng và nhìn được tên lang y này đúng là không có tầm thường. Nên kêu gia nhân lấy ghế, mời anh ta ngồi rồi hỏi chuyện. "Này, tên kia, ngươi là thầy lang mới tới đây, có phải vậy không nhỉ?" Dương Lâm nói. Dạ bẩm bà, tôi học y đạo để cứu giúp muôn người. Mấy hôm trước có ghé qua đây nên dừng lại để xem bệnh và bốc thuốc cho bà con. Bà Kim Lan thấy khó chịu cách nói chuyện hơi dài dòng cho nên hỏi lớn: "Ta hỏi ngươi cái gì thì cứ trả lời cái đó, trả lời trọng tâm vào, cứ lòng ba lòng vòng. Hôm nay đến đây là có chuyện gì hả?" Lần đầu bị mắng nên anh ta không nói văn chương lý luận nữa mà vào thẳng vấn đề luôn khiến cho bà ta cũng ngỡ ngàng không kém. Trước tiên là đến chia buồn với bà vì sự ra đi đường đột ngột của ông cả tổng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net